Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện huyền thiên hồn tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, chương 1681, chất pháp điện, 2. Người này phun ra máu tươi ngay cả thời gian dùng thuốc trợ thương cũng không có, ở trong quá trình bay ngược dĩ nhiên muốn xoay người rời đi. Trong lòng hắn tràn ngập kinh hãi, tuy long mà khải giáp trên người hắn chỉ là nhân phẩm, nhưng lấy tu vi vụ đế nhất trọng đỉnh phong của hắn, cộng thêm các đại nhân cho bạo nguyên đan cửu sai.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 cũng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của Kim gia ngươi. Nhìn thấy mình ra tay lại bị tiểu tử kia chạy trốn, Kim Lân lập tức hùng hùng hổ hồ hổ, đồng thời lại một chảo chụp tới. Xích kiếm, vèo vèo. đúng lúc này, xa xa lại có hai đạo lưu quang. Hai người này nhìn thấy cảnh tượng trên mặt biển, lập tức kinh độ hét lớn một tiếng, loạch xoạch. Trên người hai người đồng thời xuất hiện long ma khải giáp màu đen. Sau đó từng người cầm vũ khí bổ về phía Kim Lân. ầm ầm. Hai người này cũng không biết triển khai bí pháp cỡ nào. Lẫn nhau trong lúc đó khí thức liên hợp lại cùng nhau, rõ ràng từng người đều chỉ có tu vi cửu giai nhất trọng đỉnh phong, nhưng mà triển khai ra công kích, lại mạnh mẽ đạt đến cửu giai nhị trọng, công kích đáng sợ chấn động đến hư không run rẩy Hư, muốn từ trên tay kim ra ngươi cứu người, hai người các ngươi còn quá non. Kim lân xỉ cười một tiếng, trong mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo quang hồng kim sắc, quang hồng màu vàng ở trong hư không bạo tán ra, dĩ nhiên hóa thành từng đạo từng đạo lợi kiếm màu vàng. Mỗi một lợi kiếm đều lập loè một luồng khí tức làm người ta sợ hãi, lập tức liền oanh hai tên vũ đế trợ giúp đến bay ngược ra ngoài, chật vật thổ huyết, mà năm tử hỏa bào cũng bị móng vuốt màu vàng vồ bắt, sách trở về bên người. Điện hạ, tiểu tử này bị lão Kim ta chụp được." Kim Lân tranh công nói, "Đi." Lúc này Diệp Huyền nhìn chằm chằm không gian loạn lưu đột nhiên đóng hai mắt, thu thần linh đồng thị về, quát lại một tiếng, lại trước tiên bạo vút về phía xa xa. "Hả? Lại có mấy tên lại đây?" Kim Lân hơi nhướng mày,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 ngay cả vô lượng sơn tả đồng vũ đế cũng chết ở trên tay hắn. vũ đế nhị trọng tâm thường diệp huyền căn bản không để ở trong lòng. nhưng đối phương là thánh thành chấp pháp điện liền không giống. thánh thành chấp pháp điện là một luồng lực lượng cực kỳ đáng sợ của huyền vực thánh thành, chuyên môn phụ trách hình phạt, tập nã trọng phạm, ở thánh thành có uy danh hiển hách. một thế lực như vậy, tuyệt đối không phải bình thường. cho dù là thế lực nhất lưu như vô lượng sơn cũng phải kiêng kỵ. trước khi không có thăm dò rõ ràng tình huống, diệp huyền đương nhiên sẽ không dễ dàng để mình rơi vào hiểm cảnh đặc biệt trên người đội viên chất pháp điện thường thường tài nguyên phong phú bảo vật đông đảo lẫn nhau trong lúc đó còn có thể hợp trận giao kích có thể vượt cấp kiêu chiến một khi bị vây quanh tuyệt đối là phiền toái lớn không nói những cái khác chỉ là kim lân bắt đội viên này vẻn vẹn là vụ đế nhất trọng đỉnh phong liền có thể ở trên tay kim lân qua hai chiêu tuy nói kim lân không có ra tay toàn lực nhưng vụ đế nhất trọng bình thường tuyệt đối không cách nào làm được thánh thành chất pháp điện ở huyền vực tuyệt đối là nhân vật đáng sợ mà diệp huyền lo lắng nhất. Còn không phải điểm này, nếu như chỉ là mấy thành viên chất pháp điện, hoặc là phó điện chủ, Diệp Huyền căn bản không sợ. Nhưng nếu có chất pháp điện điện chủ, hoặc pháp vương ở đây, vậy thì nguy hiểm. Chất pháp điện điện chủ, pháp vương, cái kia đều là vũ đế tam trọng, bất luận cái nào cũng không dưới vô lượng sơn phó sơn chủ cuồng ngục vũ đế. Nghe được Diệp Huyền nói, Kim Lân không tỏ rõ ý kiến, hắn ngay cả yêu thần cung cung chủ cũng dám nhục mạ, chỉ là thánh thành chất pháp điện, hắn tự nhiên không để ở trong lòng.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 Kiếp trước Diệp Huyền cùng Thánh thành chấp pháp đánh qua không ít liên hệ, thậm chí chấp pháp điện còn xin Diệp Huyền hỗ trợ bắt chấp pháp điện điện chủ từ Đao Vũ đến lúc đó, cho nên đối với thủ đoạn của chấp pháp điện hiểu cực kỳ rõ ràng. Mỗi một thành viên chấp pháp điện, trong cơ thể đều có phong ấn, đồng thời trên long ba khải giáp cũng có lưu lại thần thức ký hiệu. Nếu như không tiêu trừ hết, đối phương dễ như ăn cháo liền có thể tìm được mình. Hai người kia bắt xích kiếm, chúng ta phải làm sao, đuổi theo sao.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 hư không xung quanh ở dưới khí tức của bọn họ mơ hồ run rẩy Hai thành viên chất pháp điện kia vội vã tiến lên hành lễ. Bài kiến ăn phó điện chủ, thời phó điện chủ, la phó điện chủ. Ba người kia gật gù một người trong đó ánh mắt quét xung quanh một vòng, trầm giọng nói. Vừa nãy chúng ta thu được xích kiếm cùng hai người các người đưa tin, nói tìm được tung tích hai vị vũ đế xông vào vô tận hải. Hiện tại hai người kia đi nơi nào? Xích kiếm đâu? Ăn phó điện chủ, vừa nãy xác thực có hai tên này ở đây. Xích kiếm vũ đế là người thứ nhất gặp phải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 Một người trong đó vội vàng run giọng nói, Thôi Phó Điện Chủ, hai người kia thực sự là quá mạnh mẽ, thời điểm chúng ta đến, một tên trong đó đang động thủ với xích kiếm, chúng ta ngay lập tức hợp kích ngăn cản, nhưng bị thanh niên tóc vàng kia một chiêu trọng thương, xích kiếm dùng bạo nguyên đan, thậm chí sử dụng tới phá thiên phù, vẫn bị bắt ngay lập tức, chúng ta muốn ngăn cản cũng không kịp. Cái gì, ngươi là nói hai người các ngươi triển khai thuật hợp kích, một chiêu liền bị đánh trọng thương, ánh mắt của Thôi Phó Điện Chủ ngưng lại, vâng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 Nhìn thấy ba người an phó điện chủ trôi nổi trên không, sắc mặt tái xanh. Không có, chấp pháp la bàn một chút tin tức cũng không có. hư không nơi này cũng không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hai người kia đến cùng đi nơi nào? Ở huyền vực ngang dọc nhiều năm như vậy, ba vị phó điện chủ đến từ chấp pháp điện, vẫn là lần thứ nhất gặp phải vấn đề khó giải quyết như vậy. Nếu như hai tên thủ hạ không nói láo, như vậy đối phương nên ở vùng biển này, nhưng mà bất luận bọn họ nhận biết làm sao, cũng không tìm được dấu vết của đối phương. Này còn không phải kinh khủng nhất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 kết giới ngay lập tức mở ra một con đường để người kia tiến vào kết giới mà nước biển không có chút tràn vào. người này chính là tam đại phó điện chủ kiếm vũ vũ đế. hắn tiến vào kết giới, cấp tốc đi tới giữa cung điện, ở trước một đại điện ngừng lại. đại nhân, kiếm vũ có chuyện quan trọng bẩm báo. vào đi. là kiếm vũ đi vào trong cung điện, chỉ thấy ở giữa cung điện, trên một bảo tọa to lớn, một bóng người màu đen cả người bị đấu bồng bao trùm ngồi ở đó. cả người hắn như xen vào giữa chân thực cùng hư vọng, có vẻ cực kỳ mơ hồ. đại nhân chúng ta đã phát hiện tung tích hai tên vũ đế sông vào vô tận hải chỉ có điều la kiếm vũ ngay lập tức nói ra tình huống Ngực cái gì ngươi nói vẻn vẹn nửa nén hương thời gian chất pháp la bàn của các ngươi liền phát hiện không được tung tích của xích kiếm thanh âm ầm ầm ở trong cung điện vang vọng trong tay người kia đột nhiên xuất hiện một la bàn la bàn của hắn so với đám người la kiếm vũ còn cao cấp hơn một tầng toàn thân dĩ nhiên là trong suốt trong đó có đạo đạo lưu quang lấp lánh trên la bàn lưu quang hong ánh đạo đạo lực lượng thần bí lưu truyền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 Lúc này Diệp Huyền mang theo Kim Lân lao xuống đáy biển. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã đi tới trước mặt một rãnh biển to lớn. Đây là một rãnh biển dài đến hơn 10.000 dặm, rộng mấy trăm dặm, phẳng phất như một mặt trời tọa lạc ở dưới đáy biển sâu. Diệp Huyền cùng Kim Lân vọt thẳng vào trong. À, hống! Một luồng gợn sóng kinh người lan truyền đến. Trong rãnh biển kia, sĩ nhiên chiếm giữ vô số hải yêu hình thể khổng lồ, trong đó có không ít ma vương kinh khủng bố dài đến ngàn mét, cảm nhận được sinh mệnh tiếp cận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 cảm nhận được luồng khí tức này, xích kiếm vũ đế bị hoàn toàn phong ấn chừng lớn hai mắt, cật lực muốn chế tạo một chút rung động gây nên luồng khí tức này chú ý. Chỉ tiếc bị Diệp Huyền tầng tầng phong ấn, hắn căn bản không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo không gian rung động này đơn giản quét qua, lại tiếp tục hướng phía trước, biến mất không còn tăm hơi. Đợi khí tức kia hoàn toàn biến mất, Diệp Huyền cùng Kim Lân mới lao ra cái bụng của Ma Vương Kình. Ma Vương Kình kia chỉ cảm thấy trên bụng truyền đến đau đớn, chờ nó phản ứng lại. Kim Lân cùng Diệp Huyền từ lâu đã rời đi rãnh biển. Diệp Huyền không có giết con ma vương kình này, chỉ ở trên bụng nó lưu một lỗ nhỏ, đối với hình thể khổng lồ cùng sức sống của ma vương kình mà nói. Điểm ấy thương thế là không thể chí mạng. Nguyên lai chấp pháp điện các người đóng quân ở đây dĩ nhiên là hư không pháp vương. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn xích kiếm. Như vậy phong giới đại trận này cũng là hắn tự mình tọa trấn à. Hư không pháp vương am hiểu nhất là ảo nghĩa không gian, mà phong tỏa Hắc Long cũng chính là phong giới đại trận rất hiển nhiên hư không pháp vương là cường giả thánh thành thích hợp tọa chấn nơi này nhất. nói đi, ngoại trừ hư không pháp vương, chất pháp điện các ngươi ở đây đến tột cùng có bao nhiêu người? các ngươi cấu kết hải tộc, phong tỏa hắc long cung, mục đích đến tột cùng là gì? diệp huyền mở ra cấm chế cho xích kiếm, lạnh giọng hỏi. trên mặt xích kiếm mang theo một chút tức giận nói, ngươi đừng hòng từ trên người ta biết bất kỳ tình báo nào, ngươi sẽ không phải còn vọng tưởng hư không pháp vương có thể tìm được ngươi chứ? diệp huyền cười lạnh, hư không pháp vương hư không thuật. Chắc thực là bí thuật tìm tòi đứng đầu thiên huyền đại lục, có điều, hư không thuật quét hình chính là huyết nhục sinh mệnh, vì lẽ đó vừa nãy hắn căn bản không phát hiện chúng ta ở trong cơ thể ma vương kình. Thứ hai, hư không thuật triển khai có hạn chế rất lớn, sau một lần quét hình, trong thời gian ngắn rất khó tiến hành lần thứ hai. Mà nơi này cách địa phương ngươi bị tóm có tới mấy trăm ngàn dặm, bằng những phó điện chủ kia, căn bản đừng nghĩ tìm được. Ngoài ra phong ấn trong cơ thể ngươi, lạc ấn trên long ma khải giáp, cũng đã bị ta che đậy. Chất pháp điện chất pháp là bàn căn bản không cảm ứng được khí thức của ngươi, nếu không hư không pháp vương cũng không đến nỗi dùng hư không thuật tiến hành tìm tòi. Nói cách khác, hiện tại ngươi đã bị hoàn toàn vất bỏ, phương pháp duy nhất ngươi có thể sống, chính là nói ra ta muốn biết. Bằng không, ta có trăm loại ngàn loại phương pháp để ngươi ngoan ngoãn nói ra, có điều vào lúc ấy, thiếu ra ta liền không nhân từ như vậy. Diệp Huyền nói, phảng phất như địa ngục ma âm, rơi vào trong tài xích kiếm vũ đế, khiến cho trong lòng hắn phát lạnh. Há, đúng rồi Đã quen cảm tạ ngươi, vừa nãy nếu như không phải ngươi nói ra tên gọi của hư không pháp vương, thiếu gia ta còn không nghĩ tới phải trốn vào trong cơ thể ma vương kình, e là hiện tại đã bại lộ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Ngươi, sắc mặt của xích kiếm vũ để tái xanh, cực kỳ khó coi, tâm hắn dần dần trầm xuống. Nụ cười của Diệp Huyền lạc ở trong mắt hắn, giống như ba quỷ vậy, làm hắn không rét mà run. Nhưng hắn vẫn cắn răng cười nhạo nói. Muốn ta nói ra bí mật, đó là nằm mơ ta phi. Quân mặt hắn giữ h Cực kỳ kiên cường. Thật không? Diệp Huyền nở nụ cười, nụ cười lạnh lẽo mà lăng liệt. Chương 1685, toàn diện vây giết. một. Trong cung điện thần bí, lực lượng trên thân bóng người kia, còn đang không ngừng khoách tán. Mãi cho đến một triệu dặm, nguồn lực lượng này mới đình chỉ lại. Thực sự là quá kỳ quái, trong phạm vi một triệu dặm, bản tọa cũng không phát hiện tung tích người này. Lẽ nào trên người hắn có bảo vật gì có thể che đậy bản tọa tìm tòi? Thu hồi lực lượng vô hình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 giúp ta triệu kiến sứ giả hải tộc để người hải tộc hỗ trợ ở vùng biển này tìm kiếm hai người kia. Bàn tọa ngược lại muốn xem xem, hai người này đến tột cùng là làm sao tránh thoát bàn tọa thăm dò, chẳng lẽ là biến mất không còn tăm hơi? Hư Không Pháp Vương ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt thâm trầm. Vâng. La Kiếm Vũ nhận được mệnh lệnh, lập tức khom người lùi ra. Trong cung điện, ánh mắt của Hư Không Pháp Vương u lạnh. Một ánh mắt giết Y Bảo Vụ Đế, lại cố ý bắt thành viên chấp pháp điện ta. Hai người này đến tột cùng lai lịch ra sao? Đến vô tận hải mục đích là gì? Cường giả như vậy, đến vô tận hải mục đích tuyệt đối không thể chỉ là tầm bảo, rất có thể là nhằm vào kế hoạch của các đại nhân mà tới. Bất kể là ai, dám to gan phá hoại kế hoạch của chất pháp điện ta, thiên vương lão tử đến cũng phải chết. Thanh âm ẩn chứa sát cơ ở trong cung điện vang vọng, trong con người hư không pháp vương đột nhiên bán ra một đạo lệ mang màu đen, đùng đùng một tiếng, đánh hư không phía trước nổ ra một khe hở, tràn ngập sát cơ. Ở sau một nén nhang khi la kiếm vũ rời đi đại điện vèo, vèo, vèo. Từ trong cung điện thần bí, từng cường giả vụ đế trên người mặc long ma khải giáp rồn dập bay ra, có tới hơn 10 người, rồn dập ra khỏi mặt biển, trôi nổi ở trên đường chân trời. Từ giờ trở đi, ba tiểu đội chúng ta liền ở hải vực của Hắc Long Cung, tiến hành toàn phương diện sưu tầm, một khi phát hiện có bất kỳ người nào khả nghi, tức khắc bắt, đối phương nếu như phản kháng, giết chết không cần luận tội, hiểu không? Rõ ràng. Được, xuất phát. Hơn 10 thành viên chấp pháp điện, cấp tốc chia làm ba tổ trong phút chốc biến mất ở trên đường chân trời. Cùng lúc đó, Thiên Hải Thành, trước Cửu Diệu Cấm Không Đại Trận, gần 10 cường giả trên người tỏa ra khí thế khủng bố hạ xuống ở bầu trời vùng biển này. Từ giờ trở đi, Cửu Diệu Cấm Không Đại Trận toàn diện phong tỏa, bất kỳ thương hội không được phái đội ngũ tiến vào Vô Tận Hải, một khi phát hiện có người xa lạ xuất hiện, lập tức bắt, không được sai lầm. "Vâng." Từng cường giả quát lạnh lên tiếng, khí thế ngập trời, chấn động đến mức hư không run rẩy, mặt biển dâng trào. Diệp Huyền căn bản không nghĩ tới, bởi vì hắn đánh giết Y Bao Vụ Đế, bắt xích Kiếm Vụ Đế, đã dẫn tới Thương Minh cùng Chấp Pháp Điện toàn diện hành động, phong tỏa toàn bộ vô tận hải. Chỉ cần hắn từ Thiên Hải thành trở lại, liền đối mặt rất nhiều cường giả phái giết, mà hắn không biết gì cả. Giờ khắc này đang tra hỏi Xích Kiếm Vụ Đế. À, tiếng gào thét thống khổ ở đáy biển vô tận hải vang vọng, ở trong một huyệt động dưới đáy biển, Xích Kiếm Vụ Đế đang thống khổ lăn lộn, trên mặt hắn mọc đầy sợi tơ màu đen, cả người khốc liệt giống to co giật không hết, mặc cho hắn giống to làm sao, thanh âm cũng bị cầm cố ở trong ngực động, không cách nào truyền đi ra ngoài. Ở đối diện hắn, Diệp Huyền đang lạnh lùng nhìn, vẻ mặt lãnh đạm, còn Kim Lân ở bên cạnh, khóe miệng mang theo nụ cười hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng, hiện tại có thể nói chưa? Chỉ điểm mi tâm của Sích Kiếm Vũ Đế một chút, thống khổ mãnh liệt trong nháy mắt như thủy chiều thối lui, để hắn như từ địa ngục trở lại thiên đường. "Ma quỷ, các ngươi là ma quỷ." Sích Kiếm Vũ Đế oai oai gào thét, ánh mắt âm lạnh mà ác độc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 lại điểm ra một chỉ, một luồng hồn lực đáng sợ tiến vào đầu óc xích kiềm vũ đế, cả người hắn lần thứ hai thống khổ lan lộn, vẻ mặt nhăn nhó, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một bên, kim lần nhíu mày, điện hạ, thủ đoạn này của ngươi tựa hồ không được a, không bằng đổi lão kim ta đến, lão kim ta bảo đảm ở trong nửa nén hương, liền tìm ra chỉ nhíu của hắn, trên mặt nó cực kỳ hưng phấn, có loại cảm giác nóng lòng muốn thử, sư hồn là vô dụng, nhưng diệp huyền lắc đầu, mỗi thành viên chấp pháp điện. Trong linh hồn đều có phong ấn, một khi có ngoại lực muốn tiến hành sư hồn, phong ấn đó sẽ mạnh mẽ nổ tung, để ngươi không thu hoạch được gì. Ngoài ra, dùng loại đan dược mê hoặc cũng không được. Một khi cảm nhận được loại dược lực này tồn tại, huyền hải của thành viên chất pháp điện sẽ tự chủ nổ tung, trong ngày mắt vẫn lạc. Diệp huyền đối với cách làm việc của chất pháp điện là vô cùng hiểu rõ. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chương 1686, toàn diện vây giết hay, ở huyền vực chấp pháp điện tương đương với đau phủ của thánh thành ở trên tay bọn họ dính rất nhiều nhân mệnh cũng biết rất nhiều bí mật thánh thành là quyết không cho phép thành viên chấp pháp điện tiết lộ bất kỳ bí mật bởi vậy thủ đoạn hạn chế của bọn họ cũng vô cùng độc ác tàn nhẫn như thế kỳ lần hít vào một ngụm khí lạnh sưu hồn làm nổ linh hồn dùng đan dược huyền hải tự bạo cái chấp pháp điện này cũng quá ác đi vậy cũng chỉ có thể dựa vào dần vặt không cần điện hạ ta có mười loại trăm loại biện pháp khẳng định để tiểu tử này ngoan ngoãn thổ lộ chân ngôn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 Tình báo, đó là Đường Hồng. Xích Kiếm Vũ đế ho ra một ngụm máu tươi, ánh mắt đoán độc mà dữ tợn. Chờ hư không pháp vương đại nhân tìm tới, các ngươi chính là các ngươi, giờ chết không quan tâm các ngươi đến từ nơi nào, có bối cảnh gì, thân phận, đắc tội chấp pháp điện ta đều phải chết. Xem ra người vẫn không hiểu à? Diệp Huyền đột nhiên thở dài, Diễu Cật nói: Ngươi cho rằng chúng ta sẽ đến từ nơi nào? Thần đô, đan tháp, hỗn loạn chi thành, hay yêu tộc đều không phải.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 Chuyện này, địa phẩm Long Ma Khải Giáp, coi như là ở chất pháp điện cũng cực kỳ quý trọng, bình thường chỉ có phó điện chủ trở lên lập được đại công mới được ban tặng, nhưng hai người này, trong nháy mắt, con người của sích kiếm vũ đế đột nhiên khuếch tán, tâm trí trong nháy mắt tan vỡ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hai người giàn vặt mình lâu như vậy, dĩ nhiên cũng là chất pháp điện, hơn nữa còn là cao tầng của chất pháp điện, vậy hắn khổ sở thủ vững đồ vật, còn có ý nghĩa gì? Vô tương hồn quyết, thần hồn quy nhất. Ở trong nháy mắt tâm trí của Sích Kiếm Vũ Đế thất thủ, Diệp Huyền lập tức nắm lấy cơ hội, hồn lực cửu giai đột nhiên nhảy vào trong đầu hắn. Trong nháy mắt mê hoặc tâm thần của Sích Kiếm Vũ Đế, ánh mắt của Sích Kiếm Vũ Đế trong nháy mắt trở nên mông lung, như mất đi suy nghĩ. Rốt cục thành công, Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rõ, đối mặt thành viên chất pháp điện, sư hồn cùng dùng đan dược đều vô dụng, nhưng không có nghĩa là hồn lực mê hoặc cũng vô dụng. Chỉ có điều, Sích Kiếm Vũ Đế thân là Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong,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 Mà vì bảo đảm phong giới đại trận vận chuyển, chấp pháp điện phái hư không pháp vương tọa chấn vô tận hải, cũng phái ra ba chi tiểu đội tinh anh, tiến hành phong tỏa Hắc Long cung, mà những nơi khác, bình thường là để Thiên Hải Thành thương minh tiến hành quản hạt. Từng cái tình báo rơi vào trong tai Diệp Huyền, khiến cho hắn rung động thật sâu. Thánh Thành chấp pháp điện là một luồng thế lực cực kỳ đáng sợ. Nó là nanh vuốt, đào phủ của Thánh Thành. Bên trong cho dù là thành viên bình thường nhất, cũng nhất định phải là cường giả vũ hoàng, mà thành viên trọng yếu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 Lấy Diệp Huyền qua loa phòng trừng, thương minh thập đại thương hội, trên căn bản đều có cường giả vũ đế tọa chấn, mà ba đại thương hội vị trí đầu, tọa chân trí ít cũng là vũ đế nhị trọng, còn vũ đế tam trọng, Diệp Huyền không rõ ràng thế lực như Thiên Hải Thành có hay không, nhưng nói không chắc, Thiên Hải Thành liền ẩn giấu một cường giả đáng sợ như vậy. Chương 1687, tự chui đầu vào lưới, một. Như vậy tính ra, toàn bộ khu vực Vô Tận Hải, cường giả vũ đế thuần túy, đã không dưới mấy chục người, vũ đế nhị trọng, tiếp cận 10 người. Vũ đế tam trọng từ một đến hai người. Cái suy đoán này để Diệp Huyền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một thế lực khổng lồ như vậy, đủ để đăng lâm thế lực nhất lưu uy chấn đại lục. Trong này Diệp Huyền thậm chí còn không tính cường giả hải tộc. Bất trí bất giác, Thánh Thành ở vô tận hải bày xuống một cái bẫy lớn như vậy. Có điều Thánh Thành muốn đối phó Hắc Long Cung, sắp xếp nguồn lực lượng này cũng rất bình thường. Cần nhắc đến mục đích của Thánh Thành, Diệp Huyền lại là có chút bừng tỉnh Hắc Long Cung đã từng là siêu thế lực nhất lưu. Tồn tại không kém gì Thánh Thành. Đã nhiều năm như vậy, coi như rơi xuống đỉnh phong, chỉ ít cũng là cấp bậc bảy đại tông môn. Vì lẽ đó Thánh Thành phái ra nhiều cường giả như vậy, cũng hợp tình hợp lý. Ngoại trừ thực lực của chất pháp điện ở vô tận hải gia, Diệp Huyền lại hỏi xích kiếm vụ đế một ít sự tình có quan hệ Thánh Thành, chất pháp điện, hải tộc cùng giao nguyệt vụ đế. Hắn muốn biết, vì sao Thánh Thành lại liên hợp hải tộc, đi đối phó Hắc Long Cung. Hải tộc, nhân tộc công địch. Thánh Thành, nhân tộc lãnh tụ. Thánh Thành dĩ nhiên vì đối phó Hắc Long Cung, cùng hải tộc liên thủ, điều này làm cho Diệp Huyền cảm thấy khó có thể tin. Chỉ tiếc, thân phận của sích kiếm vũ đế quá thấp, hắn cũng chỉ biết chấp hành mệnh lệnh của chấp pháp điện, đối với mục đích thực sự của Thánh Thành hiểu rõ có hạn. Ngoài ra Diệp Huyền cũng muốn biết, kế hoạch liên hợp hải tộc đối phó Hắc Long Cung, vẻn vẹn là ý nghĩ của một ít người trong Thánh Thành, hay ý chí của toàn bộ Thánh Thành, đồng dạng không thể từ trong miệng sích kiếm vũ đế được đáp án.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 Lúc trước đầu óc nằm ở trong hỗn độn, hoàn toàn không nhớ rõ mình làm cái gì, duy nhất có thể nhớ chính là hắn tựa hồ nói ra không ít thứ không nên nói. "Ha ha, chỉ hỏi vài vấn đề ta muốn biết mà thôi." Diệp Huyền rất tiếng, trong con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo hồn lực vô hình, phút chốc đi vào trong đầu Sích Kiếm Vũ Đế. "Vô Tương Hồn Quyết, Sinh Tử Hồn Phù." Từng lượng từng luồng hồn lực vô hình bắt đầu quấn quanh vào linh hồn của Sích Kiếm Vũ Đế, Diệp Huyền muốn nhìn một chút Vô Tương Hồn Quyết của mình có thể nô dịch Sích Kiếm Vũ Đế hay không chỉ là không chờ hắn lạc ấn hồn lực vào đầu óc của Sích Kiếm Vũ Đế, nơi sâu xa trong đầu Sích Kiếm Vũ Đế có một phong ấn màu vàng cấp tốc tỏa sáng, một luồng linh hồn xung kích khủng bố từ trong linh hồn của Sích Kiếm Vũ Đế bộc phát ra. Ầm, linh hồn của Sích Kiếm Vũ Đế ở dưới cỗ lực lượng kinh khủng này trong nháy mắt dập tắt, hồn phi phách tán, linh hồn xung kích đáng sợ dọc theo hồn lực của Diệp Huyền, trực tiếp đánh về linh hồn của hắn. Hồn hải của Diệp Huyền nhúc nhích một chút, liền anh diệt cỗ linh hồn xung kích này. Đáng tiếc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 Đầu tiên ưu tộc chắc chắn sẽ không tình nguyện cùng hải tộc toàn diện khai chiến, ưu tộc lại không phải ngớ ngẩn, sao dễ dàng cùng một chủng tộc khác khai chiến. Thứ hai nếu như không đoán sai, hiện tại bọn họ đã bị vây ở Vô tận Hải, đám người Thiên Hải thành thương minh đã triệt để phong tỏa cửu diệu cấm không đại trận, bọn họ căn bản ngay cả tin tức cũng truyền không ra. HC điện hạ, cái phương pháp này không được sao, ta cảm thấy rất không tệ a. Kim lần đầu óc mơ hồ, dưới cái nhìn của nó, đây là tuyệt hảo đại kế a. Có điều ngươi vừa nói như thế,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 Càng tới gần phong giới đại trận, chiến sĩ hải tộc càng nhiều, hơn nữa mới đầu đều chỉ là Vũ Vương, đến sau đó, lại xuất hiện không ít Vũ Hoàng. Có thể thấy được càng tới gần phong giới đại trận, lực lượng phòng ngự của hải tộc càng mạnh. Cũng bay Diệp Huyền cùng Kim Lân Tu vì cực cao, ở dưới thu lại, không có một chi đội ngũ hải tộc nào có thể phát hiện tung tích của bọn họ. Chỉ có điều theo lực phòng ngự gia tăng, cùng thực lực cường giả hải tộc tăng lên, tiếp tục như thế, hai người sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Trước đó thời điểm bay lượn rời đi...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 Diệp Huyền cùng Kim Lân mới ra liền bị một đội cường giả hải tộc tuần tra phát hiện. Đầu lĩnh hải tộc kia là một cường giả hình thể khôi ngô, khí tức cực kỳ nồng nạc, dĩ nhiên là tên cấp hải tộc Vũ Hoàng, cầm trong tay một thanh trường kích, vì phòng lẫm lẫm, nó gầm lên, dòng nước đáy biển như bỗng dưng bổ ra, bài xích ra phía ngoài, như hại thanh lợi kiếm, cấp tốc chém về phía Diệp Huyền cùng Kim Lân. Hừ, Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, một nguồn lực lượng vô hình bao phủ ra, cấp tốc đánh hai dòng nước kia thành phấn vụ để cho hồ kình bộ tộc anh túc vũ đế của các ngươi đi ra, bổn đế tìm hắn có việc. Diệp Huyền nhìn đám hải tộc vũ hoàng cấp tốc vây nhốt hắn, ánh mắt bình tĩnh, mang theo xem thường. Đại nhân, là nhân tộc vũ đế. nhìn ánh mắt kia, thật rất muốn ăn đòn a. ngươi này là lãnh địa của hải tộc ta, tên này cho rằng mình là ai, dám để cho anh túc đại nhân đi ra thấy hắn, quá ngông cuồng. một đám chiến sĩ hải tộc lập tức xì sao bàn tán, biểu hiện mang theo phẫn nộ. hóa ra là người nhân tộc chất pháp điện.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 Hoàn toàn là bởi vì nhân tộc chất pháp điện chúng ta, bằng không chỉ bằng những cặn bã các ngươi sớm đã bị Hắc Long cung diệt rồi. Diệp Huyền ngữ khí khinh thường nói. Ngươi. Cường giả Hồ Kình kia giận tím mặt, cả người khí thế ngập trời, ở xung quanh cơ thể hắn dĩ nhiên hình thành một vòng xoáy khổng lồ, phảng phất như giận dữ muốn ra tay. Hải tộc khác cũng trợn tròn đôi mắt, từng cái từng cái tức đến nổ phổi. Nhưng cường giả Hồ Kình kia cuối cùng vẫn không có dũng khí xuất thủ, khừ lạnh một tiếng, quay về chiến sĩ Hải tộc khác nói.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 Ngươi thực sự là càng ngày càng ngu xuẩn, không thấy hai người bọn họ mặc áo giáp sao? Ta nghe đại nhân nói, áo giáp này là áo giáp của cơ cấu tối cao nhân tộc Thánh Thành chấp pháp điện, cho dù một bộ kém cỏi nhất, vũ đế phổ thông oanh làm sao cũng oanh không phá. Ta cũng nghe nói, áo giáp này tên gì Long Ma Khải Giáp, có áo giáp này, đều là cường giả chấp pháp điện hợp tác với chúng ta, không phải đám nhân tộc rác rưởi ở Thiên Hải Thành có thể so sánh. T, lợi hại như vậy, nhân tộc ở phương diện luyện khí, quả thực dẫn trước hải tộc chúng ta quá nhiều a.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 Không có chuyện gì liền cút cho ta, ở trước mặt anh Túc ta trắng bước không biết trời cao đất rộng. Hồ Kinh Vũ Đế được kêu là anh Túc hờ hờ nói. Hồ Kinh Cường giả đến đây thông báo vẻ mặt hương phấn. Đại nhân thật thô bạo, chính là muốn cho những nhân tộc kia biết. nơi này đến cùng là địa bàn của ai, đại nhân ta đi thông báo trước. Chỉ chốc lát sau, Hồ Kinh Cường giả kia xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền cùng Kim Lân, Dương Vũ Diệu Uy nói. Anh Túc đại nhân của chúng ta nói, nếu các ngươi có việc, liền tự mình đi vào bài kiến anh Túc đại nhân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 Sau khi Diệp Huyền cùng Kim Lân tiến vào, ngay lập tức nhìn thấy một hải tộc vũ đế, đang ngồi ở trên một cây ghế lớn, thân thánh ngạo mạn nhìn bọn họ. Hai vị đến đây, đến vụt cùng là vì chuyện gì? Anh túc vũ đế nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Huyền cùng Kim Lân một chút, khinh thường nói. Chỉ là tiếng nói của hắn còn chưa dứt, Nhìn đến áo giáp trên người Diệp Huyền cùng Kim Lân, cảm nhận được khí tức của hai người, vẻ mặt của hắn bỗng dưng thay đổi. Các người không phải chấp pháp điện. Nó đứng lên, ánh mắt lập tức trở nên ác liệt một áp lực đáng sợ từ trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát ra. Thần linh đồng thị, nguyễn cấm chi nhãn, diệp huyền ở trong nháy mắt đối phương đứng lên, liền nhìn kim ngân khẽ quát một tiếng, đồng thời trong tròng mắt đột nhiên bắn ra một đạo hồn lực vô hình. Hồn lực cửu dai đáng sợ phản phất như một mũi tên nhọn, trong nháy mắt đâm vào trong đầu anh túc, ánh mắt vẫn nộ của anh túc vũ đế lập tức cứng lại, trở nên mê man. Anh túc vũ đế này, vẻn vẹn là một hải tộc vũ đế nhất trọng đỉnh phong, bị thần linh đồng thị của diệp huyền xung kích, ngay lập tức rơi vào trong mê man.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 Hơn nữa Hải tộc không có võ hồn, cũng không có hồn lực, vì lẽ đó Diệp Huyền không dám khẳng định, vô Tương Hồn Quyết của mình nhất định hữu dụng. Vù, ở dưới hồn lực của Diệp Huyền điên cuồng xâm lấn, linh hồn trong đầu óc Anh Túc, lập tức xuất hiện một phù văn cổ điển tối nghĩa, phù văn này xoay tròn, muốn ấn vào trong linh hồn Anh Túc. Tâm của Diệp Huyền lập tức căng thẳng. Đạo phù văn này chính là vô Tương Hồn Quyết diễn biến sinh tử hồn phù, chỉ cần ấn vào linh hồn của Anh Túc, liền có thể khống chế sự sống chết của nó hiện tại liền nhìn phù văn có thể ấn xuống hay không. ở diệp huyền nhìn kỹ, phù văn cổ điển óng ánh tối nghĩa, không ngừng hạ xuống, chậm rãi hòa vào trong linh hồn của anh túc. nhưng thời điểm phù chú này sắp hoàn toàn hòa vào, vù, trong linh hồn anh túc đột nhiên dâng lên một luồng hào quang màu xanh lam, một luồng lực lượng lớn đến đáng sợ, lập tức bắn sinh tử hồn phù nổ tung, hóa thành bụi phấn. con dân hải thần không cho phép kẻ khác kinh nhờn. đồng thời một thanh âm tràn ngập uy nghiêm từ trong hào quang màu xanh lam kia vang lên vang vọng ở trong đầu Diệp Huyền. Sau khi Hào Quang màu xanh lam kia đánh bay sinh tử hồn phù, lập tức dọc theo hồn lực của Diệp Huyền đánh vào linh hồn của Diệp Huyền, muốn trừng phạt hắn. Một luồng lực lượng khiến Diệp Huyền cảm thấy khiếp đảm, điên cuồng tàn phá ở trong đầu Diệp Huyền. Muốn nô dịch anh túc vụ đề ta, hải tộc vụ đề chúng ta sau khi đột phá vụ đế, đều sẽ tiến vào hải thần chi tuyển gột rửa. Linh hồn sớm đã được hải thần gia trì, bất kỳ chủng tộc nào cũng không thể nô dịch hải tộc cao quý chúng ta. Anh Túc Vũ Đế cũng bị Diệp Huyền dọa sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, mới vừa rồi hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Huyền ở trong đầu mình làm tất cả, nhưng không có sức chống cự. Mà đến khi ánh sáng màu lam đột nhiên nổ tung, hắn mới tỉnh táo lại, lập tức dẫn động khí tức màu xanh tham thảm trong linh hồn kia. Ẩm! Uhm, một luồng uy thế đáng sợ vô hình bao phủ ra, nguồn lực lượng này xa xa vượt lên anh Túc Vũ Đế, trong nháy mắt chấn kim lân bay ngược ra. Đây là lực lượng gì? Trong lòng kim lân hãi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 Vũ đế nhân tộc đáng chết, muốn nô dịch hải tộc anh túc vĩ đại, chờ chịu chết đi. Anh túc Vũ đế không phải ngưỡng ngẩn, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được thực lực của Diệp Huyền cùng Kim Lân đều ở trên hắn, vì lẽ đó sau khi hắn thoát vây cũng không ra tay với hai người, mà điên cường oanh kích bình phong Diệp Huyền bày xuống. Một khi hắn đánh tan trận pháp Diệp Huyền bố trí lâm thời, khí tức trên người tản mát ra ngoài, ngay lập tức sẽ có thể đưa tới nhân tộc Vũ đế ở hải vực phụ cận, để lúc đó hai tên nhân tộc Vũ đế này chắc chắn phải chết mà cung điện nơi sâu xa động tĩnh giờ khắc này cũng hấp dẫn trước cái kia hổ kình bộ tộc hộ vệ thông lĩnh cùng với bên trong cung điện còn lại rất nhiều hải tộc chú ý xảy ra chuyện gì trong cung điện của anh túc đại nhân làm sao lắc lư lẽ nào anh túc đại nhân cùng hai nhân tộc kia đánh nhau rồi nhanh qua xem một chút trong phút chốc toàn bộ cung điện hàng trăm hàng ngàn hải tộc đều điên cuồng vọt tới từng cái từng cái cầm trong tay binh khí đằng đằng sát khí không tốt bên trong cung điện kim lân nhìn thấy bình phong bốn phía ở dưới anh túc oanh kích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 Một lợi trảo màu vàng cấp tốc xuất hiện, uy khủng bố bốc lên, muốn một móng vuốt chấn anh tốc vụ đế thành mảnh vỡ. Kim lân, dừng tay. Thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền vẫn điên cuồng chống lại lực lượng đáng sợ kia đột nhiên mở hai mắt ra. Vù, từ trên đỉnh đầu hắn lao ra một bóng người cầm chiến đao, chính là thôn phệ võ hồn. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chương 1691, Hải thần Chi Tuyền, 2. Trên người thôn phệ võ hồn tỏa ra khí tức kinh khủng. Kim Lân ngay lập tức cảm thấy đáy lòng sản sinh một luồng cảm giác sợ hãi, thật giống như thần tử nhìn thấy đế phương, hồn niệm trong thân thể mình dĩ nhiên run lẩy bẩy. Hô, thôn phệ võ hồn vừa xuất hiện, một lực cắn nuốt vô hình cắt tóc nhảy vào trong cơ thể anh túc vũ đế, lực lượng thôn phệ võ hồn cắt tóc đi tới trong linh hồn anh túc vũ đế, ở bên trong lưu lại một lá cấn. Luồng khí tức này đáng sợ, để anh túc vũ đế căn bản không kỳ chống đối. Đồng thời Diệp Huyền liền cảm nhận được, mình và anh túc vũ đế trong lúc đó đã hình thành một liên hệ trong cõi u minh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 chờ hết thầy hải tộc rời đi, anh Túc vũ đế lại một lần nữa đi tới trước mặt diệp huyền, cung kính nói: chủ nhân, ngày giận dò thuộc hạ đã làm thỏa đáng. ánh mắt của hắn tràn ngập cung bái cùng thành kính, đã hoàn toàn xem diệp huyền là chủ nhân của nó. điện hạ, ngươi đây là làm thế nào được? dĩ nhiên dùng hồn niệm thu phục một tên hải tộc vũ đế. trời ạ, lão kim ta đối với điện hạ ngài kính ngưỡng. chuyện này quả là như giang thủy cuồn cuộn kéo dài không dứt, lại như huyền hà tràn lan, đã ra là không thể ngăn cản.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 Mình đã sớm ở trong linh hồn của anh Túc gieo xuống sinh tử hồn phù, cũng không cần mạo hiểm như vậy. Cũng may thôn phệ võ hồn ở thời khắc sống còn đột nhiên phát vi, bằng không bây giờ hắn cùng Kim Lân e là đã bại lộ, rơi vào trong nguy hiểm. Mà ở trong đầu của mình vang lên thanh âm uy nghiêm kia, cũng để Diệp Huyền tràn ngập hiếu kỳ. Cỗ lực lượng thần bí này quá mức đáng sợ, trong tầm hiểu biết của Diệp Huyền, tự hồ đã vượt qua phạm trù phụ đế tam trọng có khả năng năm giữ, đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Bẩm chủ nhân, ngài nói chính là lực lượng hải thần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 Nếu như không đoán sai, hẳn là một loại năng lượng đặc thù vượt qua đế cấp, chỉ có điều nguồn lực lượng này cực kỳ mỏng manh, lại là vật vô chủ, vì lẽ đó phát huy uy lực không mạnh. Kim Lân đến từ Viễn Cổ, kiến thức của hắn tự nhiên không phải Diệp Huyền có thể so sánh, vượt qua đế cấp. Diệp Huyền trầm ngâm, hải tộc ở thời đại Viễn Cổ cũng là một chủng tộc cường đại, năm xưa truyền thừa bực này cũng không phải việc bất ngờ gì. Hải thần chi tuyển này ở nơi nào? Nếu như có cơ hội, Diệp Huyền cũng muốn đi mở mang kiến thức. Chương 1692 Nô dịch kế hoạch, 1. bẩn chủ nhân, hải thần chi tuyên ở nơi sâu xa nhất hải thần di chỉ của hải tộc ta, bị hoàng tộc của hải tộc chúng ta chiếm cứ, đề phòng nghiêm ngặt, trừ khi hải tộc vũ đế, người ngoài căn bản là không có cách tiến vào. Hải tộc hoàng tộc, hải thần di chỉ, vậy coi như thôi. Diệp Huyền bất đắc dĩ nở nụ cười, vốn hắn còn muốn đi mở mang kiến thức, có điều bị hải tộc hoàng tộc khống chế, vậy không cần nói. Hải thần di chỉ, ở chỗ cực sâu của vô tận hải, trong đó nguy hiểm tầng tầng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 Hổ kinh tộc hắn chỉ là một người trong đó, còn người truyền đạt mệnh lệnh này là hải tộc hoàng tộc. Đương nhiên, tuy đối với phương diện cao tầng anh Túc Vũ Đế không rõ ràng lắm, nhưng đối với địa hình vùng này, anh Túc Vũ Đế là cực kỳ hiểu rõ, bởi vì nhiệm vụ của nó chính là chấn thủ vùng biển này. Cho nên đối với vị trí 81 không gian chi trụ của phong giới đại trận, hắn cũng có hiểu biết, đặc biệt 5 cái trong đó còn ở trong phạm vi hắn quản hạt, trong lòng diệp huyền nhất thời đại hỷ.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 20 cây là cội nguồn năng lượng của toàn bộ trận pháp, dùng để rút lấy năng lượng ở hư không cùng ngoại bộ. Còn có 20 cây là kết cấu trận cơ, dùng để chống đỡ toàn bộ đại trận vận hành, bao quát bên trong cùng ngoại bộ. Còn có 20 cây là phòng ngự cùng công kích, dùng để chịu đựng ngoại bộ và bên trong phòng giới đại trận công kích, cùng với bao quát một ít thủ đoạn công kích trong đó. Mà cuối cùng một chủ trận cơ là địa phương hạch tâm nhất của toàn bộ đại trận, cũng là trái tim của nó. Có điều chủ không gian chi trụ này là do hư không pháp vương tự mình tọa chấn. Tinh thức phòng giới đại trận từng cái ở trong đầu Diệp Huyền vang vọng. Nếu như ta muốn thông qua phòng giới đại trận, nhất định phải từ 20 cây không gian chi trụ khống chế đại trận vận hành kia ra tay, mà chỉ cần có thể ngắn ngủi thao túng phòng giới đại trận, liền có thể đi vào bộ phận hạch tâm. Diệp Huyền rất nhanh liền phân tích ra phương pháp, kỳ thực phương pháp tốt nhất tiến vào phòng giới đại trận, chính là khống chế chủ không gian chi trụ. Một khi khống chế chủ không gian chi trụ, lấy tu vi trận pháp của Diệp Huyền Hoàn toàn có thể tự do ra vào phong giới đại trận. Có điều chủ không gian chi trụ là do hư không pháp phương tọa chấn, độ khó quá lớn. Diệp Huyền ngay lập tức liền phủ quyết. Hắn ngược lại đặt mục tiêu ở 20 cây không gian chi trụ khống chế trận pháp vận hành kia. Phong giới đại trận bài bố cùng kết cấu có ít nhất 7 loại phương pháp không giống trở lên. Ta phải hoàn toàn hiểu rõ đến mỗi không gian chi trụ mới có thể làm ra trận bàn hữu hiệu đến thông qua. Anh Túc Vụ Đế cho tin tức năm cái không gian chi trụ chỉ là đơn giản để Diệp Huyền hiểu biết kết cấu cùng bố trí.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 hiện đang muốn tìm hiểu chính là công năng cụ thể của 81 không gian chi trụ, mà không phải chiến đấu, tự nhiên là không chế hải tộc phụ đế càng nhiều càng tốt. Chương 1693, nô dịch kế hoạch 2. Ở trong còn lại chừng 10 tên hải tộc phụ đế, Diệp Huyền căn cứ phân bố đại thể của không gian chi trụ, tiến hành xếp thứ tự. Một lát sau, hắn liền định ra hai cái mục tiêu. Một là một tên hải tộc phụ đế của ngân sa tộc, một là Hắc Văn giải tộc hải tộc phụ đế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 Nhưng Diệp Huyền có chút phiền phức, hắn chỉ có thể hoàn toàn thu lại khí thức, sau đó mặc một bộ khôi giáp che đậy toàn thân, theo ở phía sau. Cũng may công phu ẩn nấp của Diệp Huyền cường đại, hơn nữa có anh Túc phụ Đế hiểm hộ, căn bản sẽ không có người chú ý tới tùy tùng như hắn. Cẩn thận từng ly từng tí, ba người ở ngày thứ hai rốt cục an toàn đến cung điện do ngân sa tộc tọa chấn. Ha ha, anh Túc Huynh, ngọn gió nào thổi lão ca ngươi tới đây. Sau khi nghe được thông báo, một hải tộc phụ Đế cả người ngân quang long lánh.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 Đồng dạng là hải tộc chấn thủ ngoại vi, nhưng ngân xà vũ đế so với anh tốc vũ đế thì biết hưởng thụ hơn nhiều. Lão đệ à, đây này lão ca có một việc bí ẩn muốn cùng ngươi thương lượng. Anh tốc vũ đế liếc nhìn bốn phía, ở bên tai ngân xà vũ đế nhỏ giọng nói. Việc bí ẩn. Ngân xà vũ đế hơi run run, chợt quậy về bốn phía nói. Các người đều lui ra, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được đi vào. Vâng, đám thủ hạ của ngân Sa vũ đế rồn dập thối lui. Sau khi hết thầy thủ hạ lui ra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 trong con người của Diệp Huyền, đột nhiên bắn ra một đạo hồn lực vô hình, hồn lực đi vào đầu óc của Ngân Sa Vũ Đế, xát vào linh hồn hắn, lực lượng đáng sợ trực tiếp chấn động đến mức linh hồn của hắn cuộn cuộn lên. Không tốt. Trong lòng Ngân Sa Vũ Đế cả kinh, hắn đã biết sự tình không đúng. Nó muốn phản kháng, đáng tiếc lúc này đã không kịp. Thôn Phệ Võ Hồn phóng thích, lượng võ hồn mạnh mẽ lực cấp tốc rót vào đầu óc của Ngân Sa Vũ Đế, thôn phệ lực lượng hải thần trong đầu nó, ở trong đầu đồng dạng lưu lại là cấn, Chủ nhân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 Kim Lân hắn là hoàn toàn phục. Sau khi thuận lợi nô dịch ngân xa Vũ Đế, Diệp Huyền không ngừng không nghỉ, đón lấy lại nô dịch Hắc Văn giải tộc Hắc Giáp Vũ Đế. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, chưa từng xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Chỉ có Kim Lân, nhìn thấy Diệp Huyền liên tiếp nô dịch hải tộc Vũ Đế, tức đến trong lòng trực nhảy, trong bóng tối thử đi nô dịch hải tộc Vũ Hoàng, kết quả không thành công, lại thử đi nô dịch hải tộc Vũ Phương, lại không thành công. Trong lòng nó bi thương a, cũng đừng nói có bao nhiêu phiền muộn, rất nhanh. Từ trên người ngân xa vũ đế cùng hắc giáp vũ đế, Diệp Huyền lại thu được tin tức cụ thể của 10 không gian chi trụ khác. Tổng cộng 15 không gian chi trụ tới tay, cộng thêm hư không pháp vương tọa chấn chủ không gian chi trụ, Diệp Huyền thông qua thôi diễn, rốt cục triệt để không chế công năng của 81 không gian chi trụ ở trong tay. Thời điểm Diệp Huyền ở trong bóng tối bố trí phương pháp tiến vào phong giới đại trận. Trong cung điện dưới biển, hư không pháp vương đang lạnh lùng nhìn rất nhiều vũ đế ở phía dưới. Giác rười, các người đều là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 hơn nữa bọn họ đến vô tận hải mục đích thực sự quá kỳ lạ, đồng thời còn bắt xét kiếm. nếu như không có bất kỳ đồ, bản tọa là tuyệt không tin. hơn nữa địa điểm bọn họ xuất hiện, bản tọa có lý do hoài nghi, mục đích của bọn họ chính là hắc long cung. vì lẽ đó bản tọa tin tưởng hai người kia tuyệt đối còn ở vùng biển này. tìm, tiếp tục tìm cho ta. đồng thời phong tỏa hết thảy khu vực của phong giới đại trận, tuyệt đối không thể để cho hai người kia có bất kỳ cơ hội tiếp cận phong giới đại trận. trong mắt của hư không pháp vương tỏa ra ánh sáng u lạnh nếu như không phải tọa chấn hạch tâm quan trọng nhất, hư không pháp vương đã sớm tự mình đi ra ngoài sưu tầm. thế nhưng diệp huyền cùng kim lân lai lịch quỷ dị, để hắn không dám thả lòng cảnh giác, tùy ý rời đi. hả? đúng lúc này, Thẻ ngọc truyền tin trên người chấp pháp điện tam đại phó điện chủ đột nhiên đồng thời chấn động. tam đại phó điện chủ gần như cùng lúc lấy ra Thẻ ngọc truyền tin, huyền thức rót và trong đó nhìn, biểu hiện lập tức chấn động, trên mặt lộ ra kinh hỉ. đại nhân, hải tộc anh túc vũ đế truyền đến tin tức.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 Trên mặt đám người ăn phó điện chủ đều lộ ra vẻ dữ tợn. Liên tiếp năm ngày đều không hề có một chút tin tức, bây giờ rốt cục được một chút tin tức, trong lòng mấy người đều cực kỳ hưng phấn. Được. Ánh mắt của hư không pháp vương hơi ngừng lại. An phó điện chủ, người mang theo thương minh kim Trượng vũ đế, đại phủ vũ đế, đi tới chỗ hồ kinh tộc anh túc vũ đế tiến hành tìm tòi. Vâng. Thôi phó điện chủ, la phó điện chủ, hai người các ngươi cùng thương minh băng đao vũ đế, phong tỏa khu vực phong giới đại trận. Không nên để cho bất luận người nào xông vào khu vực phong giới đại trận. Nghe mệnh lệnh này, ba người thôi phó điện chủ nhất thời cuống lên. Đại nhân, hiện tại hai tiểu tử kia ở khu vực này, chỉ dựa vào ba người an phó điện chủ, e là không hẳn có thể tìm được hai người bọn họ a. Hư Không Pháp Vương đại nhân đây là muốn đặt bọn họ ở hậu phương a. Các người yên tâm, ta sẽ để vài tên vũ đế nhị trọng của hải tộc đi vào trợ giúp đám người an phó điện chủ." Hư Không Pháp Vương ánh mắt u lạnh nói. Đối phương ẩn giấu nhiều ngày như vậy, một chút tung tích cũng không có. Hiện tại đột nhiên xuất hiện tung tích, không bài trừ là bọn họ của Ý Dương, Đông Kích Tây, Điệu Hồ Ly Sơn, mà chức trách quan trọng nhất của các ngươi là bảo vệ phong giới đại trận. Vâng, đám người thôi Phó Điện Chủ chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, từng người chấn thủ một phương vị của phong giới đại trận, mà đám người ăn Phó Điện Chủ thì lại cấp tốc điều động, mênh mông cuồn cuộn hơn mười tên vụ đế, điên cuồng bay lượn về phía khu vực Anh Tốc vụ đế chấn thủ. Lúc này, ở một vùng biển cách khu vực Anh Tốc vụ đế chấn thủ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 Bây giờ hiếm thấy phát hiện tin tức của chúng ta, tuyệt đối sẽ không thờ ơ không động lòng, nhất định sẽ đi sưu tầm. Diệp Huyền nói. Trường 1695, Dương Đông kích Tây, 2. Nhưng bọn họ cũng chưa chắc sẽ toàn bộ điều động à. Kim Lân lại gãi gãi đầu. Không cần bọn họ toàn bộ điều động, hiện tại thương minh, chất pháp điện, cùng người hải tộc đều ở vùng biển này. Chỉ cần điều động đi bộ phận lực lượng, chúng ta đối mặt áp lực sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Hơn nữa, Diệp Huyền cười nói. Hắc giáp vụ đế cùng anh Túc vụ đế cách nhau khá xa chờ bọn hắn phản ứng lại cũng đã căn bản không kịp. duy nhất cần lo lắng chỉ là hư không pháp vương. nếu như hắn cũng rời đi cung điện vậy thì càng tốt. diệp huyền nô dịch tam đại hải tộc phụ đế, khu vực anh túc phụ đế cùng hắc giáp phụ đế chấn thủ đều có không chế không gian chi trụ. thậm chí không gian chi trụ trong khu vực của anh túc phụ đế càng dựa vào ngoại vi. nhưng cuối cùng sở dĩ diệp huyền lựa chọn khu vực hắc giáp phụ đế chấn thủ đột phá là bởi vì khu vực hắc giáp phụ đế chấn thủ càng xa hạch tâm chi trụ mà hư không pháp vương chấn thủ.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 Hắc Giáp Vũ Đế tiến lên một bước nói: Hắc Giáp Vũ Đế, Chất Pháp Điện Vũ Đế kia hơi nhướng mày. Đối với một ít hải tộc Vũ Đế, hắn tự nhiên có hiểu biết. Hắc Giáp Vũ Đế chính là một tên Vũ Đế hải tộc phái tới chấn thủ khu vực này. Dựa theo đạo lý, cử động của Hắc Giáp Vũ Đế ngoại trừ có chút nhiệt tình, thì chẳng có bao nhiêu quỷ dị. Nhưng hôm nay thời kỳ đặc thù, Chất Pháp Điện Vũ Đế vẫn ngay lập tức cảm nhận được không đúng. Hơn nữa Diệp Huyền cùng Kim Lân ở sau lưng Hắc Giáp Vũ Đế, tương tự để hắn cảm thấy quỷ dị. Sự ra khác thường. Tất có yêu dị, tình anh vũ đế của thánh thành chấp pháp điện, mỗi người đều là hạng người cực kỳ khôn khéo, vì lẽ đó hắn căn bản không có chút do dự, ngay lập tức gửi đi một đạo tin tức. Đồng thời hắn quát lạnh, phong giới đại trận là nhân tộc chấp pháp điện ta trưởng quản, ngươi một hải tộc vũ đế, chỉ cần quản thật sự tình trong lãnh địa mình liền được, nơi này không phải địa phương ngươi có thể đến, mau chóng thối lui. Toàn bộ quá trình hắn không hề liếc mắt nhìn Diệp Huyền cùng Kim Lân một chút, phảng phất như căn bản không để Diệp Huyền cùng Kim Lân ở trong mắt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 điều này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường, hẳn là đã bại lộ. Diệp Huyền ngay lập tức liền phản ứng lại, lệ quát một tiếng, kim lân, động thủ, mà cả người hắn thiềm một tiếng phóng lên trời, cấp tốc bạo vút về phía không gian chi trụ. đáng chết, quả nhiên có vấn đề. Thành viên chấp pháp điện tinh anh kia vốn đối với hắc giáp vũ đế thì có hoài nghi, chỉ bất quá hắn không có tùy tiện hành động, mà chuẩn bị chờ thôi phó điện chủ đến đây tra hỏi. Nhưng cử động của Diệp Huyền, để hắn trong nháy mắt rõ ràng đám người hắc giáp vũ đế như hắn suy đoán, có vấn đề.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 Một ánh kiếm màu xanh tham hiện lên, trong nháy mắt liền đánh bay thành viên chất pháp điện ra ngoài, xì xì phun ra một ngụm máu tươi. Những thành viên chất pháp điện này đúng là khôn khéo. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chương 1696, thiên đạo vạn lưu thủ. Tuy trước khi tới, Diệp Huyền cũng đã làm tốt chuẩn bị bị phát hiện, nhưng hắn không ngờ tới chính là chất pháp điện vụ đế này sẽ khôn khéo như vậy, làm bộ không có hoài nghi bọn họ, kỳ thực đã ở trong bóng tối đưa tin. Nếu như không phải hắn sớm phản ứng lại.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 Một tiếng quát trói tai phẫn nộ vang lên, thành viên chấp pháp điện tinh anh kia còn chưa kịp đuổi theo Diệp Huyền, một đạo lưu quang kim sắc xuất hiện ở trước mặt hắn quanh, một quyền đánh hắn bay ra ngoài. Hừ, dám đánh lén kim gia ta, chán sống rồi. Kim Lân nắm chặt nắm tay, nhiệm vụ của hắn chính là ngăn cản bất kỳ người nào truy kích, tranh thủ thời gian cho Diệp Huyền. Nhưng vừa nãy hắn còn không có động thủ, liền bị thành viên chấp pháp điện dùng phù chú âm một chiêu, nhất thời tức giận đến mặt tái xanh, để tiểu tử ngươi đánh lén ta. Để tiểu tử ngươi đánh lén ta." Kim Lân nghiến răng trợn mắt, từng quyền đánh vào trên người thành viên tinh anh kia, chỉ thấy máu tươi không ngừng tràn ra, khí tức trên người thành viên tinh anh kia cấp tốc yếu đi. Tuy thành viên tinh anh này mặc nhân phẩm long ma khải giáp, vũ đế nhị trọng phổ thông rất khó ở trong thời gian ngắn đánh giết hắn, nhưng Kim Lân ngay cả yêu đế nhị trọng cũng một quyền đánh bay, đối phó một phụ đế nhất trọng bình phong, tự nhiên là của ông dung. Thực lực mạnh mẽ chênh lệch, khiến đối phương bất luận dùng bao nhiêu đan dược cũng vô dụng. Bạch, một bên khác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 Không gian loạn lưu trước người Diệp Huyền bị bài xích hết sạch, mà ánh mắt của Diệp Huyền thì lại lạnh lùng rơi vào trên không gian chi trụ. Phòng giới đại trận bất kỳ một không gian chi trụ nào, đều do 108. Không đạo trận văn chủ thể tạo thành, mà mỗi trận văn, nằm giữ 1080 trận phù cơ sở, muốn lấy thời gian ngắn nhất khống chế một không gian chi trụ, nhất định phải chỉ ít khống chế 10. 800 đạo trong 108. Không trận văn. Trong đầu Diệp Huyền vận chuyển, hai tay của hắn biến bảo thành từng đạo từng đạo tàn ảnh hai tay nhanh chóng lực động, ở trong chớp mắt phảng phất như biến mất, chỉ nhìn thấy từng đạo từng đạo phù văn thần bị ông ánh, cấp tốc hòa vào không gian chi trụ, phảng phất như hóa thành một phần tử trong đó. thậm chí cả người Diệp Huyền cũng tỏa ra hồn lực cợn sóng mông lung, đạo đạo hồn lực cợn sóng, tôn hắn lên phảng phất như một quang nhân, từng cái từng cái phù văn quỷ dị tối nghĩa ở ngoài thân thể hắn cấp tốc lưu động, cuối cùng dọc theo hai tay lướt ra. mới một giây, đều có hàng ngàn, hàng vạn phù văn tuôn ra, những phù chú này lít nhà lít nhít. Như sao đầy trời, lại như vô số nòng nọc, mỗi một cái đều tối nghĩa, cổ điển thần bí, như dòng sông tràn vào không gian trì trụ. Nếu như có trận pháp đại sư thấy cảnh này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì loại thủ pháp này của Diệp Huyền là thiên đạo vạn lưu thủ nghịch thiên nhất trên đại lục bây giờ. Thiên đạo vạn lưu thủ, có người nói là một môn tuyệt kỹ nghịch thiên ở thượng cổ, có thể làm cho một tên trận pháp đại sư, trong nháy mắt sử dụng tới hàng ngàn, hàng vạn trận phù. ở thời điểm bố trí loại trận pháp cỡ lớn.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 Hư không pháp vương thẩm thấu huyền thức và trong đó, thanh âm của thôi phó điện chủ truyền tới. Hư không pháp vương đại nhân, hải tộc hắc giáp vũ đế ở hải vực do thương thiên vũ đế chấn thủ, mang theo hai hải tộc tùy tiện xông vào phạm vi phong giới đại trận, thuộc hạ đang đi thăm dò xem. Thương thiên vũ đế, hải tộc hắc giáp vũ đế. Hư không pháp vương đột nhiên như bắt lấy cái gì, trong đầu đột nhiên có linh quang lóe lên. Có gì đó quái lạ. Thân thể hắn đứng lên. Vừa mới chuẩn bị đưa tin cho Thôi Phó Điện Chủ, liền thấy mệnh giản của Thương Thiên Vũ Đế dĩ nhiên trong nháy mắt vỡ nát. Đáng chết, hai người này quả nhiên dùng kế điệu Hồ Ly Sơn, mục tiêu dĩ nhiên là không gian chi trụ chỗ Thương Thiên Vũ Đế chấn thủ, hắc giáp Vũ Đế, ảnh tức Vũ Đế. Đáng ghét à, tại sao ta không nghĩ tới, hải tộc có thể sẽ là kẻ phản bội? hư không Pháp Vương cuối cùng đã rõ ràng, mình vừa nãy bắt lấy cái gì? Năm ngày này, hắn vẫn không thể phát hiện tung tích của Diệp Huyền cùng Kim Lân vẫn cho là hai người bọn họ lợi dụng một loại bảo vật nào đó mới trốn tránh được. nhưng lúc này hắn mới nghĩ ra hải tộc đóng ở vùng biển này số lượng đông đảo đối phương cũng có thể ẩn giấu ở trong cung điện hải tộc. cứ như vậy mặc cho chấp pháp điện bọn họ cùng thương minh sưu tầm như thế nào cũng căn bản không thể ở vùng biển này sưu tầm được. có điều hai người này là làm sao để hải tộc vũ đế ngoan ngoãn nghe lời? có thể để hải tộc anh túc vũ đế trước tiên hấp dẫn phần lớn lực lượng của chấp pháp điện ta, sau đó lại để hắc giáp vũ đế dẫn bọn họ đi tới không gian tri trụ.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 Mà hư không pháp vương thì bước vào trong đó, chồng nháy mắt biến mất không còn tam hơi. Một bên khác, thôi phó điện chủ đang toàn lực bay lượn, tốc độ nhanh chóng biết bao, vẻn vẹn hơn trăm cái hô hấp, hắn liền thấy tình huống bên không gian chi trụ. Nhìn thấy Diệp Huyền đang ở trước không gian chi trụ điều khiển cái gì, sắc mặt của thôi phó điện chủ nhất thời biến đổi, anh, trên người hắn cấp tốc mặc vào địa phẩm Long Ma Khải Giáp. Mà khi đáng sợ tàn mát, lĩnh vực đại biểu vũ đế nhị trọng cấp tốc tràn ngập, nghiền ép về phía Diệp Huyền.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 hư ảnh hung thú khủng bố trong nháy mắt cắn xé về phía kim lân ánh đau đắng sợ gạt nước biển ra một khu vực chân không dài đến ngàn trượng mà ở trong khu vực chân không kia vô số huyền nguyên khủng bố điên cuồng lưu chuyển mang theo một loại khí tức giống như hủy diệt kha kha diệt cho lão kim ta ở trước mặt ánh đau to lớn kim lân giống như đứng ở trước mặt một ngọn núi cao có vẻ cực kỳ nhỏ bé nhưng trên mặt hắn không có chút sợ hãi nào mà cười cần đánh ra một quyền chỉ nghe ầm ầm nổ vang năm đấm màu đen đánh vào trên ánh đau. Địa phương song phương đụng chạm kịch liệt sụp xuống, sau đó đột nhiên bọc phát ra, sóng trùng kích đánh đá ngầm dưới đáy biển thành phấn vụn, lộ ra một khe rãnh đường kính ngàn trượng. Trong nổ vang kịch liệt, ánh đau kia trong nháy mắt phá nát ra, một quyền của Kim Lân không thể ngăn cản, dâng trào mà ra, tiếp theo đánh vào lĩnh vực của Thôi Phó Điện Chủ. Giang rắc, Thôi Phó Điện Chủ biến sắc, trong tay hắn nghe được tiếng nổ đùng bằng nhỏ bé, sau đó lĩnh vực của mình dĩ nhiên phá nát. Một luồng lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp đánh vào long ma khải giáp của hắn, đánh bay hắn ra ngoài. Đùng, trên long ma khải giáp, lục quang ống ánh ma khí bốc lên. Thôi phó điện chủ chỉ cảm thấy lục phù ngũ tạng trong cơ thể đều chấn động, ít hầu ngọt ngọt, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể? Trong lòng hắn cuộn lên sóng to gió lớn, thực lực của đối phương quả thực thật đáng sợ, không chỉ một quyền nổ nát ánh đao của hắn, còn đánh tan lĩnh vực, suýt chút nữa còn thương tổn được hắn. Đây cơ hồ vượt qua thôi phó điện chủ tưởng tượng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 Công kích khủng bố như thiên thạch, điên cuồng đập xuống trên người thôi phó điện chủ. Thôi phó điện chủ ở dưới Kim Lân công kích, ngay cả năng lực chống cự cũng không có, không ngừng bị đánh bay ra ngoài, nếu như không phải trên người hắn mặc địa phẩm Long Ma khải giáp, sợ là sớm đã bị oanh thành tiệt nát. Nhưng cho dù như thế, Kim Lân công kích vẫn khiến toàn thân hắn đau nhức, xương trên người đứt đoạn mấy cây, trong miệng không ngừng ho ra máu. Làm sao có khả năng, cái tên này rõ ràng không phải vụ đế tam trọng, làm sao ngay cả Long Ma khải giáp cũng không ngăn nổi hắn tiến công? trong lòng thôi phó điện chủ cảm thấy khó có thể tin long ma khải giáp chính là giáp bảo vệ nghịch thiên nhất của chất pháp điện thậm chí là ở toàn bộ thiên huyền đại lục cũng là một trong các áo giáp nghịch thiên nhất mà địa phẩm long ma khải giáp của hắn có thể làm cho một tên vũ đế nhị trọng ở phương diện phòng ngự hầu như đạt đến vô địch ở trong nhiệm vụ trước đây thôi phó điện chủ cũng chấp hành qua một ít nhiệm vụ đánh giết vũ đế nhị trọng đỉnh phong những vũ đế nhị trọng đỉnh phong kia cho dù tu vị ở trên hắn nhưng đối mặt hắn mặc địa phẩm long ma khải giáp Tường thường là bó tay toàn tập, chỉ có thể bị đuổi theo hành hạ đến chết. Nhưng hiện tại, đùng, lại một đạo quyền lực đáng sợ đánh vào ngực hắn. Thôi phó điện chủ phun ra một ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đồng thời vỡ tan ra, bị oanh xuống lòng đất. Vô số bụi mù tràn ngập, toàn bộ đáy biển như biến thành thế giới bùn cát. Ha ha, thoải mái, thực sự là thoải mái, đã lâu không có đánh thoải mái như thế. Người bao thịt, thoải mái. Tim Lân cười ha ha, chân đến mức nước biển không ngừng lay động. xì xì.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 Một đạo đao khí khủng bố phóng lên trời, ở đáy biển bổ ra một ánh đao dài vạn mét, hủy diệt đao ý, tuyệt đao trảm. Trong tiếng hét lớn, thơ phó điện chủ điên cuồng chém xuống, một đao này, phảng phất như xuyên thấu không gian, trong nháy mắt chém xuống trên người Kim Lân, tốc độ nhanh đến khiến người ta căn bản phản ứng không kịp. Oanh ầm, toàn bộ đáy biển như phát sinh động đất cấp 10, trong phạm vi trăm dạm, đáy biển ầm ầm chấn động, nơi sâu xa của đáy biển đột nhiên nứt ra vô số vết nứt, phảng phất như mạng nhện lan tràn ra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 Vẻn vẹn là nhân phẩm, ở dưới một đao này của hắn, tuyệt đối có thể trọng thương đối phương, thậm chí chém giết. Trước tiên đánh giết tên kia, quyết không thể để hắn phá hoại không gian chi trụ. Thôi phó điện chủ khóa chặt Diệp Huyền, không để ý trên người trọng thương, thân hình loáng một cái, muốn tiếp tục giết ra. Khạc hà con vật nhỏ, đối thủ của ngươi là ta, nhanh như vậy liền quên Kim gia ta. Nhưng mà hắn chưa kịp ra tay với Diệp Huyền, một tiếng cởi chào phúng từ hư không phía trước chuyển đến. Kim lần lúc trước bị hắn một đao chém trúng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 Sẽ có thể nhìn thấy một làn sóng biển ngập trời từ trong nước biển phóng lên, sông thẳng về phía chân trời, nhấc lên sóng thần, đồng thời một luồng lực lượng màu vàng, mang theo yêu y khủng bố quỷ dị, dọc theo cỗ sung kích khủng bố kia, trong nháy mắt đi vào trong cơ thể hắn. Loại yêu y này, ngươi, ngươi không phải vụ đế nhân loại, ngươi là yêu tộc yêu đế. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể thôi phó điện chủ vỡ tan, hắn trừng lớn hai mắt, kinh nộ nhìn Kim Lân, thân hình điên cuồng lùi về sau, muốn chạy ra sát chiêu của Kim Lân khà khà. Ngươi đoán đúng, đáng tiếc người biết quá chậm. Một đạo hư ảnh kim sắc xuất hiện ở trên đầu kim lân, ẩn chứa hồn lực sung kích đáng sợ, lập tức đi vào trong cơ thể thôi phó điện chủ. Yêu thần cửu sách, yêu niệm diệt hồn, một luồng hồn niệm khủng bố, trực tiếp nổ nát linh hồn của thôi phó điện chủ. Sau đó một lần nữa trở lại trong cơ thể kim lân. Ngươi là, yêu tộc huyền thú yêu đế, thôi phó điện chủ trường lớn hai mắt tuyệt vọng, trước khi chết muốn gửi đi tin tức cho hư không pháp vương, đáng tiếc ngay cả lực lượng ấy cũng không có. Trực tiếp hồn phi phách tán, trong nháy mắt mất mạng, trường 1699, Pháp Vương Giáng Lâm, 1, cuối cùng giết được tên này, mặc pháo mai rùa, thật là khó đánh a, đáng tiếc gặp phải Kim Gia Ta, cha cha, đừng nói mặc mai rùa, lại xuyên hai cái cũng vô dụng. Huyền thú yêu đế, nắm giữ hồn niệm, hơn nữa hồn niệm có thể ly thể mà ra, tiến hành tiến công, đồng thời một ít huyền thú yêu đế mạnh mẽ, hồn niệm của bọn hắn không chỉ có thể dùng để nô dịch yêu thú, còn có thể dập tắt linh hồn của võ giả.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 Trong không gian giới chỉ của hắn, mệnh giản đại biểu thôi phó điện chủ đột nhiên phá nát. Ngực cái gì?" Trong lòng hư không pháp vương ngây người, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, đên đáng chết, hư không ta nhất định phải chém bọn ngươi thành muôn mảnh. Lực lượng không gian quanh thân hư không pháp vương tràn ngập, lấy tốc độ càng thêm nhanh lướt về phía vị trí Thương Thiên vụ để chấn thủ. Lúc này ở trước không gian chi trụ, Diệp Huyền vẫn đang nhanh chóng triển khai trận quyết. Trải qua thời gian dài như vậy, đã có hơn 5000 trận văn bị hắn trưởng khống. Nói cách khác hắn chỉ cần lại không chế năm ngàn đạo trận văn, liền có thể triệt để không chế không gian chi trụ này, lại lợi dụng không gian chi trụ này tiến vào phong giới đại trận. Thôi Phó Điện Chủ Hai thành viên tinh anh của chất pháp điện trước bị Thôi Phó Điện Chủ bỏ xuống, lúc này cũng ngốt cục chạy tới chiến trường, nhìn thấy chiến trường tàn tạ không thể tả, cùng với Thôi Phó Điện Chủ nằm ở đó khi tức không còn, trong lòng hai người đều dâng lên một luồng sợ hãi. Vèo vèo, chật hai người bọn họ ngay cả dũng khí động thủ cũng không có, xoay người muốn rời khỏi nơi này. Ngay cả thôi phó điện chủ cũng chết ở trên tay đối phương, lấy thực lực của hai người bọn họ căn bản không thể chiến thắng a. Khà khà, lại tới hai thằng nhóc nữa. Kim Lân giữ tợn nở nụ cười, bay thẳng đến hai thành viên tinh anh của chấp pháp điện kia. Chết. Quyền đi khủng bố bao phủ, lập tức đánh ở trên người một tên thành viên tinh anh của chấp pháp điện trong đó, anh hắn bay ngược ra ngoài, cả người phun ra tiền huyết. Nhân phẩm Long Ma Khải Giáp ở dưới công kích khủng bố của Kim Lân, căn bản không hề có một chút tác dụng phòng ngự, đối phương liền bị đánh chết. Cường giả nơi nào đến?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 mà trong nháy mắt công kích của hắn sắp bắn trúng thành viên tinh anh kia. ầm um, ầm, um, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên tỏa khắp, bao phủ lại toàn bộ phạm vi đáy biển. hư không phía trước vỡ ra vết nứt không gian cực lớn. một bóng người nguy nga, cao to, mang theo thô bạo vô biên từ bên trong đi ra. thân thể hắn hư vô, phảng phất như không ở trong thế giới này, xen vào giữa chân thực cùng hư vô. đôi mắt màu đen, mang theo khí tức lạnh lẽo vô biên. bàn tay của hắn khẽ nâng lên, đạo đạo lực lượng không gian quỷ dị quanh quẩn.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 Tốc độ thật nhanh. Ở trong kế hoạch của Diệp Huyền, hư không Pháp Vương tới, hẳn là không nhanh như vậy, đối phương so với hắn dự liệu nhanh hơn một chén trả thời gian. Hiện tại Diệp Huyền cách khống chế toàn bộ không gian chi trụ, còn kém một phần ba thời gian, hư không Pháp Vương sẽ cho hắn thời gian này hoàn thành sao. Được đúng rồi, hư không Pháp Vương am hiểu nhất chính là áo nghĩa không gian. Trăm năm qua này, người này áo nghĩa không gian tất nhiên càng thêm đáng sợ, vì dễ đó qua lại hư không tốc độ cũng so với tác dự liệu nhanh một chút. Nghĩ tới đây. Diệp Huyền bình tĩnh lại, nhưng động tác trên tay không có dừng lại một chút nào. Hắn hôm nay chỉ có thể ký thác hy vọng ở trên người Kim Lân. Một khi quá trình hắn tế luyện không gian chi trụ bị cắt đứt, như vậy kết quả hắn chưởng khống không gian chi trụ, tất nhiên sẽ thất bại. Hả? trận pháp đại sư, hư không pháp vương xuất hiện, ánh mắt ngay lập tức rơi vào trên người Diệp Huyền. Nhìn thấy trận pháp không gian bên người Diệp Huyền, cùng với hắn cấp tốc tế luyện, hư không pháp vương trong nháy mắt liền rõ ràng ý nghĩ của Diệp Huyền. Người này dĩ nhiên muốn khống chế không gian chi trụ.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 Nói không chắc đã sớm chuẩn bị kỹ càng các loại thủ đoạn phá tan phong giới đại trận này. Đây là hư không Pháp Vương không muốn nhìn thấy nhất. Nhưng hôm nay nhìn đến Diệp Huyền dĩ nhiên không ngừng triển khai trận quyết, nỗ lực muốn không chế không gian chi trụ, trái tim của hư không Pháp Vương trái lại để xuống. Trường 1700, Pháp Vương Giáng Lâm hai. Nếu như phong giới đại trận dễ không chế như vậy, cũng sẽ không được gọi là trận pháp cửu giai đình phong. Cho dù là một trận pháp đại sư cửu giai, không có mười ngày nửa tháng, cũng đừng hòng chỉ dựa vào mình không chế phong giới đại trận này rất hiển nhiên hai cường giả vũ đế xông vào vô tận hải này cũng không phải đã sớm chuẩn bị cũng không phải thế lực hàng đầu khác phải tới bằng không căn bản sẽ không lộ mã như thế có điều coi như trái tim triệt để để xuống hư không pháp vương cũng chắc chắn sẽ không để diệp huyền tiếp tục ở ngay trước mặt mình phá giải tên ngu xuẩn, nhìn thấy bản tọa đến lại vẫn dám tiếp tục tế luyện không gian trì trụ thanh âm uy nghiêm của hư không pháp vương ở trong thiên địa vang lên nhắm ngay vị trí diệp huyền nắm chặt âm âm không gian quanh thân diệp huyền trong nháy mắt động lại Phẳng phất như hư không nơi này trong phút chốc từ thủy ngưng kết thành băng đã biến thành một loại thể rắn hư vô, lực lượng không gian đáng sợ kia cấp tốc muốn giằng buộc Diệp Huyền cũng bắt hắn tới. Tiểu tử mắt đen, ngươi cũng quá không để Kim gia ngươi ở trong mắt đi, lại dám không nhìn Kim gia ta động thủ với Điện hạ. Nhìn thấy hư không pháp vương xuất hiện liền không thèm nhìn mình một chút, trực tiếp động thủ với Diệp Huyền. Kim Lân lập tức nổi giận, hắn biết tình huống nguy cơ, một quyền bay thẳng đến hư không pháp vương, một đạo lưu quang kim sắc.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 Hư Không Pháp Vương cười lạnh, một kẻ khí tức trên người nhiều nhất áp sát Vũ Đế nhị trọng, cũng dám giao thủ với hắn, thật là điếc không sợ súng. Một chiêu đánh bay Kim Lân, Hư Không Pháp Vương đưa mắt rơi vào trên người Diệp Huyền, cười gần, vừa mới chuẩn bị lần thứ hai ra tay. Đột ngột, "A a, tiểu tử hắc nhãn chết tiệt, dám banh kim ra ngươi và trong lòng đất, thực sự là tội đáng muôn chết a." Một tiếng giống to phẫn nộ đột nhiên từ dưới nền đất truyền ra, tiếp theo ầm ầm, khí tức mạnh mẽ phóng lên trời. Lưu quang kim sắc biến ảo là một đạo trận văn màu vàng quỷ dị, xoay tròn trấn áp về phía hư không pháp vương. Ở phía sau trận văn màu vàng, kim lân lúc trước bị oanh xuống lòng đất vẻ mặt phẫn nộ, nhân phẩm long ma khải giáp trên người loang lổ, một luồng uy thế mang theo khí tức hồng hoang tản mát ra, nước biển bốn phía bị nhìn thành vô số dòng nước xoay tròn. Ngực cái gì? Hư không pháp vương lấy làm kinh hãi. Vừa nãy tiểu tử này ăn một đòn không gian thiết cát của ta, dĩ nhiên một chút việc cũng không có. Ký tức trên người kim lân.